các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 393. Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm giữa biển lớn sóng lớn cuồn cuộn, gió bão dữ dội ập vào người cô, xung quanh trôi đầy tảng băng màu xanh trắng, giam cầm cô muốn chạy trốn trên mặt biển. Bốn phía M E M O N J V O B. Bên dưới là biển sâu không thấy đáy. Một đôi tay vô hình bóp chặt cổ họng diệp cửu cửu Cô sợ đến nỗi không thở được, cố gắng muốn tỉnh lại nhưng dãy dụa rất lâu vẫn không tỉnh lại được. Không biết qua bao lâu, Diệp Cửu Cửu mới dãy dụa tỉnh lại từ trong mơ, đầu đầy mồ hôi, cô lau mồ hôi trên má, thở hổn hển nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng ngoài cửa sổ như nước, yên tĩnh chỉ có tiếng gió. Trong gió dường như còn lẫn mùi biển, giống hệt mùi biển trong mơ. Diệp Cửu Cửu nhắm mắt lại, cảm thấy nhất định là ảo giác của mình, nhất định là mình chưa tỉnh ngủ. Cô nhanh chóng lại ngủ thiếp đi, lần nữa tỉnh lại là bị tiếng va chạm âm ầm trong bếp đánh thức. Bên ngoài trời đã sáng. Dịp cử cử nhanh chóng thay quần áo, sau đó chạy xuống bếp, vừa chạy đến mái hiên thì thấy có nước biển rỉ ra, ê sao lại thế này? Sao lại có nhiều nước biển thế này? Dịp cử cử vội vàng mở cửa, đẩy cửa ra thì thấy cửa tủ lạnh đã bị đẩy ra từ bên trong, trên sàn rơi ba con sứa đỏ lớn, ba con sứa đỏ cao khoảng một mét rưỡi đang liên tục phun nước ra ngoài. thảo nào bếp của cô lại bị ngập. Dịp cử cử nhìn nước đầy sàng, hôm nay lại là một công trình lớn. Ngoài sứa đỏ lớn, bên cạnh chúng còn chất đóng một số loại rong biển, thảo biển không quen biết, đếm sơ qua cũng phải hai ba chục cân, xanh mướt như tâm trạng hiện tại của cô, nhìn rất tốt. Nhưng dây tiếp theo nhìn thấy những loại rong biển này còn lẫn nhiều ốc biển, tôm, cua nhỏ, vê vê, tâm trạng cô lại tốt hơn một chút. Những loại hải sản này chỉ được coi là nhỏ khi so với con tôm lớn hơn 5 cân, thực ra mỗi con đều ít nhất nửa cân hoặc 1 cân, nhìn vẫn rất béo. Ngoài những thứ trên sàn, tủ lạnh cũng chất đầy, không cách gì cửa lại bị đẩy ra, hẳn là chất không còn chỗ. Diệp Cửu Cửu lấy ra một lớp trong biển giống như lưới phủ trên cùng, vừa lấy ra, một con cua lông đỏ từ trong tủ lạnh lăn ra, rơi thẳng lên sứa đỏ. Sau một tiếng bùng, nước còn sót lại trong bụng sứa đỏ đều bị đập ra ngoài. Dịp cửu cửu lùi lại phía sau, sau đó nhìn mười mấy con cua lông đỏ lăng ra liên tục, hề ôi trời ơi! Dịp cửu cửu đếm thử, một đống có mười lăm con cua lông đỏ, mỗi con nặng khoảng bảy tám cân, thuộc loại trọng lượng hiếm thấy. Ngoài cua lông đỏ, dịp cửu cửu còn nhìn thấy một con cá hồi lớn bên dưới, cá hồi còn được gọi là cá tâm, cá hồi, cá hồi phương Bắc, VV, trên thị trường thường gọi là cá tâm. Con cá tâm này dài hơn một mét, nặng khoảng hơn ba mươi cân. Thân màu trắng bạc như một thanh kiếm mạc, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đẹp quá. Diệp Cửu Cửu mắt sáng lên, may mà cô lông đỏ không làm hại con cá tâm này, nếu không thì sẽ không bán được giá Kali Dip Cửu Cửu nhất thời không để ý đến mặt đất bừa bộn do sứa đỏ gây ra, cười hiếp mắt bê con cá tâm ra. Cô vừa bê ra thì tiểu ngư và Lăng Dư đi vào, nhìn thấy hải sản đầy đất, cô bé reo lên, "Nghe Cửu Cửu, nhiều thế." TBC e đúng vậy. Hôm nay tủ lạnh cuối cùng cũng chịu tặng nhiều hơn một chút. Diệp cửu cửu đặt con cá tâm vào một bể cá lớn, chỉ vừa đủ nhét vào, xem ra còn phải chuẩn bị một bể cá lớn nữa. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net